Chương 263, Xuân đi thu đến quả chín cuống dụng vào ngày Tết Trung Thu tô chiêu chiêu chuyển ra hôm đó cố niệm vừa đúng lúc được nghỉ ở nhà cũng may là cô ở nhà khi bụng tô chiêu chiêu bắt đầu đau cố hành đã hoảng loạn cả người người chưa từng hoảng loạn khi ra chiến trường như anh lại cuống quýt đến mức chỉ biết bế tô chiêu chiêu chạy ra ngoài. cố niệm cầm túi sinh mà trước đó t ô chiêu chiêu đã chuẩn bị sẵn c h ạ y theo sau may mà tiểu hướng nhanh trí vội vàng gọi tài xế lái chiếc xe jeep tới chiếc xe jeep đuổi theo và chở mọi người đến bệnh viện đến bệnh viện rồi nhưng cô vẫn chưa vào phòng sinh ngay cổ tê sau xe âng vẫn chưa mở hết nằm trên giường bệnh t ô chiêu chiêu đau đến mức vạn cố hành để xả giận đau thật xê, h á t ế. t Tiệt, cô trước đây đã nói không sinh là một quyết định sáng suốt. Đáng tiếc là bây giờ hối hận cũng đã muộn. Khi tô chiêu chiêu vào phòng sinh, cố hành giữ chặt lấy bác sĩ và dặn dò có thể làm sao để cô ấy đỡ đau hơn không? Bác sĩ lắc đầu không biết nói gì. Sinh con thì làm sao mà không đau được. Rồi không để ý đến anh nữa. cố hành lo lắng đi qua đi lại ngoài phòng sinh. cố niệm cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông trong lòng còn nhầm niệm sinh một em trai sinh một em gái sinh một em trai sinh một em gái đáng tiếc là nguyện vọng của cô bé đã không thành hiện thực hơn một tiếng sau tô chiêu chiêu sinh được hai bé trai sinh đôi trẻ sơ sinh được y tá đỡ đ ẻ bé ra khỏi phòng sinh vừa ra đã chúc mừng chúc mừng sư trưởng cố mẹ tròn con vuông anh có liền hai quý tử nghe thấy hai chữ mẹ tròn cố hành và cố niệm đều thở phào nhẹ nhõm cố niệm đều là em trai à đúng vậy có vui không vui chứ có là em trai cũng vui cố hành nhìn hai cậu con trai đỏ hòn nhăn nhúm một cái vợ tôi bao giờ mới ra còn phải đợi một lát nữa xử lý xong sẽ đưa vào phòng bệnh cố niệm nhìn hai đứa em trai không thể nhịn được mà thốt lên trông s ầ u thế này sau này biết phải làm sao cố hành xấu ở đâu rõ ràng là đẹp mà cố niệm liếc mắt nhìn cha mình một cái từ nói dối không chớp mắt là thế này mà ra đây mà bố bố định đặt tên cho các em là gì tên bố đã nghĩ xong từ lâu rồi gọi là gì cố triển cố vị ý nghĩa là gì triển vọng tương lai Cố niệm cảm thấy cái tên này không hay, còn không bằng gọi là cố 15, cố trung thu, 15, trung thu, sinh vào Tết trung thu, hai cái tên này thật hợp cành. Biết bao cố hành không thương tiếc từ chối đề nghị của con gái, cứ gọi là cố triển, cố vị, mẹ con cũng đồng ý rồi. Trong thời gian chờ con chào đời, cố hành đã vắt óc suy nghĩ tên cả con, trai lẫn con gái đều nghĩ qua. hai cái tên này là anh thích nhất, vừa hay dùng cho cặp song sinh. Nếu là một cặp long phụng thì dùng hai cái tên này cũng rất hợp. Cố niệm vậy con đ ặ c biệt dành cho các em gọi là tiểu mười ă m tiểu trung thu. Cố hành không phản đối, tùy con, miễn là mẹ con không có ý kiến. Tô chiêu chiêu dĩ nhiên là có ý kiến. 15 nghe cũng hay, nhưng người không biết còn tưởng mẹ con sinh đến 15 đứa rồi đấy. rất dễ bị hiểu lầm. Còn trung thu thì không được. vài năm nữa đến tết nguyên đán cũng bị coi là hủ tục phong kiến. Huống chi là trung thu, không được không được. Tô chiêu chiêu nằm trên giường từ chối không thương tiếc ý kiến của con gái, vậy gọi là tiểu tam, tiểu tứ, tô chiêu chiêu. Nghe như đang mắng chửi người vậy, cố niệm ngậm ngùi từ bỏ, không còn ý định đặt biệt danh cho hai đứa em nữa. dù cô cũng không hiểu tại sao tiểu tam, tiểu tứ lại nghe như mắng người. t ô chiêu chiêu nhìn hai đứa con cũng thấy xấu. anh chắc chắn đây là con em sinh ra chứ? có khi nào bế nhầm không? cố hành bất lực. làm gì có ai c h ê con mình như thế? rồi chúng lớn lên sẽ đẹp thôi. t ô chiêu chiêu cũng biết sau này lớn lên sẽ đẹp. chỉ là bây giờ hai đứa trông xấu quá khiến cô hơi không quen. dù xấu thì cô vẫn yêu. lúc sinh con thì hối hận, nhưng sau khi sinh thì không còn hối hận nữa. yêu không chịu được, trái tim như tan chảy. hai đứa nhỏ không biết gì, nhắm mắt ngủ say xưa. lúc cho bú xảy ra chút sự cố, hai đứa không bê, ú được. cố hành vội vàng đi tìm bác sĩ. bác sĩ bố nó giúp đỡ một chút đi. cố hành cố hành đỏ bừng cả mặt. anh hiểu ý rồi. Tô chiêu chiêu cười không ngừng, vừa cười vừa r n r sau. Bụng dưới cảm giác như có dòng nóng chảy từng cơn, khó chịu vô cùng. Cố niệm bị đuổi về nhà, cố hành cúi xuống bận r ộ n Một lúc, cuối cùng cũng giúp hai đứa nhỏ ăn được bữa sữa ngọt ngào. Tô chiêu chiêu lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác cho con bú. Đây là thứ mà ký ức không thể diễn tả, ấm áp và dịu dàng. khiến cô tràn đầy cảm xúc kỳ diệu. Sự tiếp xúc thân mật này lại khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô không kìm lòng được mà hôn lên má hai đứa trẻ. Hôn xong, cô ngẩng đầu lên cười với cố hành. Cố hành ánh mắt sâu thẳm, cười cái gì? cảm thấy rất hạnh phúc, rất hoàn hảo. Cố hành cũng cười, anh cũng vậy. Hai người nhìn nhau, mỉm cười.